Christian đang nghe điện thoại trong phòng làm việc, Taylor ở cùng anh, trông anh ấy vẫn nghiêm nghị nhưng chỉ mặc thường phục quần jean và áo phông bó. Tôi mải mê trong bếp nấu bữa trưa, tôi tìm được cá hồi nướng trong tủ lạnh, thế là có món trộn với chanh, thêm salad, lược ít khoai tây bi. Tôi cảm thấy thoải mái và vui vẻ lạ thường, nói văn vẻ thì là vui như Tết. Nhìn về hướng tấm kính cửa sổ lớn, tôi ngắm bầu trời xanh huy hoàng, trò chuyện liên miên, yêu đương thắm thiết, cha cha, rồi sẽ quên cả thôi. Taylor từ phòng làm việc đi ra, cắt ngang cơn mơ màng của tôi. Tôi vặn nhỏ iPod và nhấc tay nghe ra. "Chào anh Taylor, chào Anna." Anh gật đầu. "Con gái anh ổn chứ?" "Vâng, cảm ơn cô. Vợ cũ tôi từng con bé bị viêm ruột thừa, nhưng thì ra cô ta lại cường điệu hóa vấn đề như mọi khi." Teller trợn tròn mắt, làm tôi ngỡ ngàng, Sophie vẫn khỏe, mặc dù bụng dạ con bé hơi quậy chút. "Tôi rất tiếc." Anh mỉm cười, "Đã định vị được chiếc Chackley Tango chưa?" "Rồi, đội kiểm tra đang trên đường, nó sẽ về đến sân bay Boeing Field đêm hôm nay." "Ồ, tốt rồi." Anh ấy mỉm cười, "Chỉ có thế thôi phải không, thưa bà?" "Dạ vâng, tất nhiên rồi." Tôi đỏ mặt Tôi có quen nổi với cách xưng hô thưa bà của Taylor không nhỉ? Nghe xa hẳn đi, cứ như đến 30 rồi ấy. Anh ấy gật đầu rồi đi ra ngoài. Christian vẫn nghe điện thoại, tôi còn chờ nồi khoai tây sôi lên, tôi chợt nghĩ ra một ý, với chiếc túi xách, tôi lấy BlackBerry ra, có một tin nhắn của Keith. Cặp cậu tối nay nhé, mong được nói chuyện nhiều nhiều. Tôi gõ trả lời, đây cũng thế, được nói chuyện với Keith thật thích. Mở trình ứng dụng email, tôi gõ nhanh tin gửi Christian. Từ Anastasia Stili, chủ đề: Bữa trưa, ngày ngày 18 tháng 6 năm 2011, 13 giờ 12 phút, tới Christian Grey, ngài Grey thân mến, em viết email này để báo với ngài rằng bữa trưa sắp sẵn sàng và để kể rằng sáng nay em đã chạy qua trò tình ái kỳ quái lầm mê mẩn tinh thần, tình ái kỳ quái ngày sinh nhật theo đúng yêu cầu và một điều nữa, em yêu ngài, vợ sắp cưới của ngài. Tôi rậm tay nghe ngóng xem có phản ứng gì không, nhưng anh ấy vẫn nghe điện thoại, tôi nhún vai, có lẽ anh ấy đang bận quá mà. BlackBerry của tôi rung lên, từ Christian Grey, chủ đề tình ái kỳ quái, ngày, ngày 18 tháng 6 năm 2011, 13 giờ 15 phút, tới Anastasia Steele, kì cạnh nào làm mê mẩn tinh thần nhất nhỉ? Anh đang ghi chú lại đây. Christian Grey, dõi mail và mệt phờ râu, sau buổi sáng dáng hết sức Grey Enterprise Holdings. Tại bút, anh yêu chữ ký của em. Tại bút 2, có chuyện gì với nghệ thuật chuyện trò thế? Từ Anastasia Steele, chủ đề dõi mail còn gì? Ngày ngày 18 tháng 6 năm 2011, 13 giờ 18 phút tới Christian Grey. Ngài Grey thân mến, em xin được kéo sự chú ý của ngài tới dòng đầu tiên trong thư trước thông báo rằng bữa trưa của ngài, quả thực sắp sẵn sàng. Thế để không có chuyện đói meo hay mệt phở dâu gì nữa. Còn về những khía cạnh gây mê mẩn tinh thần, trong trò tình ái tinh quái thì... Thành thật mà nói, tất cả mọi thứ, em sẽ muốn đọc các ghi chú của ngài đấy. Và em cũng thích chữ ký trong ngoặc của em nữa, vợ sắp cưới của ngài. Lái bút, anh trở nên ba hoa chích tròe từ khi nào thế mà anh vẫn đang nói chuyện điện thoại cơ mà. Tôi nhấn nút cười và ngước lên, anh đang đứng trước mặt tôi, cười tùm tìm. Trước khi tôi kịp thốt lên lời, anh lao nhanh quanh quẩy bếp, nhức bỏng tôi vào vòng tay anh, hôn tôi chuồn chuột. Thế thôi, cô Stili. Anh nói có vậy, rồi buông tôi ra, và bước đi, chân để chần. Quần jean và áo sơ mi trắng không sơ vin, quay lại phòng làm việc, để lại tôi thở không ra hơi. Tôi trộn rau cải xong, rau mùi cùng kem dấm lẫn với cá hồi rồi bày lên quẩy ba, tôi không muốn ngắt ngang khi anh đang làm việc, nhưng giờ lại đứng ở cửa văn phòng làm việc của anh, anh vẫn đang nói chuyện điện thoại, mái tóc quá chuẩn với đôi mắt xám sáng long lanh vẻ đẹp đáng chiêm ngưỡng, anh ngước lên khi trông thấy tôi và mắt không chịu rời đi, anh hơi nhăn mặt, không biết là tại tôi hay bởi cuộc nói chuyện răng rở. Cứ để họ vào rồi để kệ đấy, em hiểu chứ Mia? Anh nói dít lên rồi trợn tròn mắt, "Tốt." Tôi nhấp nháy miệng nhếch đi ăn, anh cười và gật đầu, "Anh sẽ gặp em sau, anh ngắt máy, một cuộc gọi nữa thôi nhé." Anh hỏi, "Vâng." Chức váy ấy ngắn quá, anh nói với thêm, "Anh thích không? Tôi xoay tròn một vòng, một trong những món đồ được calorie X xin chọn." một chiếc váy không tay mùa hè màu xanh ngọc lam dịu, có lẽ hợp với đi biển hơn, nhưng hôm nay cũng là ngày rất đáng yêu vẻ mọi nghĩa, anh nhăn mặt và tôi xị mặt xuống. "Trông em mặc nó tuyệt lắm Anna, chỉ là anh không muốn người khác trông thấy em thế này." "Ơ kìa." Tôi nhấm nhẳng, "Đang ở nhà mà Christian, chẳng có ai ngoài người làm của anh cả." Miệng anh nhếch lên, Vừa cố nhịn cười, vừa không thấy hài hước chút nào, nhưng cuối cùng anh gật đầu lần nữa, tôi lắc đầu ngao ngán, anh ấy thực sự nói thật đấy ư? Các bạn đã nghe chuyện tại trên audio trong MEX chứ các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi quay lại bếp, 5 phút sau, anh đi ra đứng trước mặt tôi, tay cầm điện thoại. "Sựng Ray muốn nói chuyện với em." Anh khẽ nói, mắt nhìn rẻ rạt, khí huyết như rút sạch khỏi người tôi, tôi nhận điện thoại và che ông nói. "Anh nói cái ông rồi ư?" Tôi rít lên, Christian gật đầu, mắt mở tròn trước vẻ lo lắng trên mặt của tôi, chết thật, tôi hít vào thật sâu. "Ba ạ, con chào ba." Christian vừa xin phép ba để hỏi cưới con, Ray đáp, một khoảng lặng giữa hai chúng tôi, vì tôi chẳng nghĩ được gì để nói tiếp, dựng Ray vẫn kiệm lời như mọi khi, chẳng cho tôi mảy may dấu hiệu nào về phản ứng của ông với tin này. "Thế ba nói gì ạ?" Tôi cắt lời trước tiên. "Ba bảo ba muốn nói chuyện với con." Chuyện khá đột ngột, con có nghĩ thế không Annie? Con chưa biết cậu ta lâu lắm. Ý bố là cậu ấy là người tốt, có tải câu cá, nhưng mà vội quá nhỉ? Giọng ông đều đều, điềm đạm. Vâng, cũng bất ngờ, ba chờ chút. Tôi hấp tấp đi ra khỏi bếp, khuất khỏi tầm nhìn lo lắng của Christian, rồi đi thẳng tới chỗ cửa sổ lớn. Cửa ban công đang để mở, tôi bước ra ngoài ánh sáng mặt trời, tôi không thể đi ra sắt mép, thế thì xa quá. Con biết cũng khá đột ngột, nhưng mà con yêu anh ấy, anh ấy yêu con, anh ấy muốn cưới con, và sẽ chẳng thể có ai khác hợp với con cả. Tôi thấy ngượng khi nghĩ rằng đây có lẽ là cuộc nói chuyện thân tình nhất với ba dượng. Ray vẫn im lặng ở đầu dây bên kia. Con kể với mẹ chưa? Chưa ạ. Annie này, à, ba biết cậu ấy khá giàu có và thích hợp, nhưng cưới xin ư, đó là một bước tiến lớn, con có chắc không? Cảm ơn. anh ấy là hạnh phúc suốt đời con, tôi thì thầm, cha cha. Reply đáp sau một tí tắc, giọng ông đã nhẹ nhàng hơn. Anh ấy là mọi thứ với con. Ania ơi là Anni, con đúng là cô nàng cứng đầu, ba cầu Chúa để con biết rằng mình đang làm gì, đợi điện thoại ba nói chuyện với anh ta nhé. Vâng ạ, ba ơi, ba sẽ dẫn con vào ở đám cưới nhé. Tôi rụt rè hỏi. Ôi con yêu, giọng ông dưng dưng, âm im lặng mất một lúc. nỗi xúc động trong giọng nói của ông khiến mắt tôi ngấn lệ, cần gì vinh dự hơn về ba cơ chứ? Cuối cùng ông đáp, "Ôi Ray, con yêu ba nhiều lắm." Tôi nuốt xuống để không bật khóc, "Cảm ơn ba, để con chuẩn máy cho Christian, nhẹ nhàng với anh ấy thôi ba nhé, con yêu anh ấy." Tôi lý nhí, tôi đoán dựng Ray đang cười ở đầu dây bên kia, nhưng cũng không chắc nữa, khó mà đoán được dựng Ray chắc rồi, "Annie, nhớ đến thăm ông già này và mang theo anh chàng Christian đó đi cùng nhé." Tôi quay lại phòng, thẩm trách Christian đã không bảo trước tôi, rồi đưa điện thoại cho anh ấy, vẻ mặt để anh biết tôi bực tới mức nào, anh cười hớn hở khi cầm điện thoại quay lại phòng làm việc. 5 phút sau, anh bước ra. Anh làm trai dựng em mừng rỡ lên đấy, anh kể đầy hãnh diện, quá mức hãnh diện khiến tôi cười khúc khích và anh cũng cười theo. Anh ấy cư xử như thể vừa đàm phán xong một vụ mua lại và sáp nhập quan trọng và tôi đổ rằng ở mức độ nào đó anh đã thành công. Trời đất, em nấu ăn ngon tuyệt. Anh nhồm nhoàm nuốt hết cả miếng cuối cùng, rồi giơ cốc rượu trắng lên phía tôi. Tôi nở mày nở mặt trước lời tán dương ấy và bỗng nhiên tôi nghĩ, mình sẽ chỉ nấu ăn cho anh vào mỗi cuối tuần thôi. Tôi nhăn mặt, tôi thích nấu nướng, đáng lẽ tôi nên làm bánh sinh nhật tặng anh mới phải. Tôi nhìn đồng hồ, vẫn còn thời gian. Anna này, anh ngắt ngang suy nghĩ của tôi. Sao em bảo anh đừng chụp ảnh em? Câu hỏi của anh làm tôi giật thót mình. Bởi lẽ giọng anh giả bội dịu dàng. Ôi chết thật, những bức ảnh. Tôi cúi gầm mặt xuống chiếc đĩa trống chân, xoắn ngón tay trong vặt áo. Biết nói gì đây? Tôi đã tự hứa với chính mình, không đã động gì về việc tìm thấy bộ siêu tầm ảnh Ben Howe Pets, kiểu của anh ấy. Anna, anh sẵn sọng, chuyện gì thế? Anh làm tôi giật nảy mình, giọng điệu ra lệnh tôi phải nhìn anh. Thế mà tôi tưởng anh ấy không còn đe dọa được tôi nữa. Em tìm thấy những bức ảnh. Tôi đành đáp, mắt mở tròn vì bất ngờ, em động vào chiếc két ư? Anh hỏi đầy nghi hoặc. Cái nào? Không, em còn không biết anh có két. Anh nhăn mặt, anh không hiểu. Trong tủ quần áo có chiếc hộp, em đi tìm cà vạt của anh và cái hộp ở dưới chiếc quần jean mà anh vẫn mặc trong phòng giải trí, trừ ngày hôm nay. Tôi ngượng chín người, anh nhìn tôi sững sờ, hốt hoảng và lo lắng luồn tay vào trải tập. Khi đón nhận điều vừa rồi, anh vò cầm, mải mê suy nghĩ, nhưng không che giấu được nét phiền muộn bối rối hằn sâu trên khuôn mặt. Đột nhiên, anh lắc đầu, vừa bực bội nhưng cũng vừa buồn cười nữa, khóe miệng anh thoáng nụ cười thích thú. Anh chấp hai bàn tay ra trước, rồi lại nhìn thẳng vào tôi. "Không như em nghĩ đâu, anh đã quên hẳn chỗ ảnh đó, chiếc hộp đã bị chuyển vào đó, những bức ảnh đáng lẽ ở trong két của anh. Ai đã di chuyển nó?" Tôi thắc mắc. Anh nuốt khan, Hắn chỉ có duy nhất một người làm thế. Ơ, ai thế? Và anh có ý gì khi bảo không như em nghĩ đâu?" Anh thở dài, vắng nghiêng đầu một bên, tôi đoán anh đang ngượng. Anh ta đáng phải thế lắm, cô nàng kiềm thức nạt nộ. "Chuyện này có vẻ khó nghe, nhưng những bức ảnh chỉ là kiểu hợp đồng bảo hiểm." Anh khẽ giải thích, sững người lại chờ phản ứng của tôi. "Hợp đồng bảo hiểm là sao ạ? Để phòng bị công khai thì ra là thế."